Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phúc đứng bật dậy lăn lông lóc ra bên ngoài Sau đó cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại Phúc cố dùng một cách gì đó cũng không thể mở ra được Dường như đã quá tuyệt vọng Phúc quay sang Phát rồi nói như quát Anh thấy chưa? Anh làm cái gì vậy hả? Anh không tin thì sao chứ? Để chúng tôi chết hết Thì anh mới chịu tin hay sao? Phát nghe vậy thì cũng bực mình quát lên Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu mà thôi Ai biết bà lão đó có nói thật Hay chỉ là những lời lừa bịp, lừa tiền mà thôi chứ. Tiền. Tiền. Dạ tôi thiếu tiền ạ. Huống hồ anh không thấy lúc nãy là không ai làm gì mà chúng ta đã tự lăn ra ngoài đấy hết thôi hay sao? Cảnh sát các anh không cho chúng tôi làm vậy thì giải quyết mọi chuyện đi, giải mã những con số chết tiệt đó đi. Bây giờ đã có 3 người chết rồi đấy, các người đã hài lòng chưa? Nói xong, không để phát kịp trả lời, Phúc đã vội quay đi. Về đến nơi thì cũng đã tìm thấy được Phan. Nhưng giờ chỉ còn là một cái xác lặng tanh, và quả thực là trên lưng của thi thể toàn có những con số hệt như ở tờ giấy mà Văn đã nhận được. Đến bây giờ tính đi tính lại thì cũng đã có 6 con số cùng với một chữ cái. Lúc này Phúc và Phát đã quay trở lại khu vực gần biên giới, Phúc kiểm tra lại điện thoại vì trước đó và vùng biên giới không được phủ sóng nên không có tín hiệu. Vừa mới mở điện thoại ra thì Phúc phát hiện Trước đó đã có hàng loạt tin nhắn gửi duy nhất với một nội dung. Nó đến, cứu ta. Thấy vậy, Phúc cũng chỉ lạnh nhạt tắt đi rồi không để ý đến nữa. Phúc vừa về đã vội tìm gặp Na để kể lại tất cả mọi chuyện và suy đoán nếu có quan hệ mật thiết với người đã chết gần nhất thì tiếp theo có lẽ sẽ là Linh. Na nghe Phúc nói, Linh sắp chết thì cũng hoảng loạn vô cùng. Cô bé định cảnh báo cho Linh thì Phúc đã cản lại, bởi vì theo lời của Phúc thì đợi đến khi Linh chết thì mới tìm được báu cụ. Na nghe vậy thì sững sờ, không ngờ lại nghe thấy những lời lạnh lùng đến như vậy, từ người đầu ấp tay gối với mình bao lâu nay. Cô vô cùng sợ hãi nói: "Nhưng Linh nó là bạn của chúng ta, chúng ta không thể nào bỏ nó chết được." "Im ngay đi, anh xin em." Nếu em không muốn cả hai ta đều chết thảm thì tốt nhất là nên nghe lời của anh." Na nghe vậy thì cũng im lặng, không có nói một lời, chỉ dương mắt nhìn Linh đang đứng ở góc xa kia một lúc. Nhưng sau giây phút ngắn ngủi lặng thầm thì cô cũng nặng nề gật đầu. Có vẻ đến lúc đấu tranh giành sự sống thì người ta bắt đầu hình thành nên cái tính ích kỷ. Thế mới biết đứng trong ranh giới của sự sống và cái chết thì mới biết được ai mới là thực sự tốt. Và ai sẽ là kẻ xấu Phát tuy biết Na và Phúc nói chuyện gì Cũng biết họ ích kỷ khi dự tính bỏ mặt Linh Nhưng anh vẫn không tin vào những điều mà bà lão nói Nên anh cũng đã mặc kệ Cũng không kể lại chuyện này đối với Văn Ngay ngày hôm sau thi thể của Toàn được trả về cho gia đình Vì thi thể không có còn nguyên vẹn Nên cha mẹ của cậu ta quyết định trôn càng sớm càng tốt Thế là sớm ngày hôm sau Vào một sớm mùa đông, sương sáng vẫn lì lợm lững lờ trong cái không khí không chịu tan. Mặt trời nằm khuất sau những cái đám mây khổng lồ, không có một tia nắng nào hết. Văn và Phát bước vào cổng của nghĩa trang. Ở chỗ này lúc nào cũng vắng tanh và lạnh lẽo. Nhưng hễ cứ hôm nào thấy đông người là biết ngay hôm đó có người chết. Và hôm nay cũng như vậy. Gia đình của Toàn đang đứng trước một mộ phần của cậu. Nước mắt hòa cùng với khung cảnh ảm đạm. Càng làm cho nghĩa trang trở nên phần ảo não hơn bao giờ hết. Mẹ Toàn thì mệt mỏi quỳ sụp xuống dưới chiếc mộ của con, rồi cúi gằm mặt mà khóc trước sự ra đi của đứa con trai duy nhất, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Nơi đằng xa xa kia, nhóm của Na đang đứng tựa vào một ngôi mộ với cái vẻ mặt sợ hãi. Đám tang của Toàn cứ thế xảy ra cho đến khi trưa, thì đám người cũng tản dần đi về. Để lại bên trong nghĩa trang trước ngôi mộ, lâu lâu vẫn có những tiếng khóc của những người tiếc thương. Ngay khi từ đám tang trở về, thì Văn và Phát nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu cả hai dừng điều tra vụ án. Vụ việc này sẽ được tiếp tục bởi những đồng chí cảnh sát ở trên tỉnh cử xuống. Ngay khi nghe được tin này, Phát và Văn ngay lập tức chạy đến gặp sếp và ngỏ ý muốn được tiếp tục điều tra vụ việc. Vì kết thúc như vậy khiến cho hai người cảm thấy không được cam lòng. Nhưng ông sếp thì vẫn chỉ biết lắc đầu và từ chối vì phía trên đã có lệnh như vậy. Nhưng người khác trong đội thì cũng đã chấp hành mệnh lệnh. Pháp và Văn đành phải ấm ư chấp nhận. Trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net